phàm Nhân Tu Tiên Chương 703 Bảo vật trong hộp Sau khi dùng lưu đồn thuật một hơi độn ra hơn trăm dặm Hạng Lập mới dừng lại quan sát phương hướng một chút rồi mặc huyết sắc phi phong hỏa thành một đoàn huyết quan phá không bay đi Sau khi bay được hơn ngàn dặm thì hắn nhìn thấy phía dưới xuất hiện đội ngũ vài và người bồ lan trong lòng vừa đồng bỗng dừng lại Lúc còn ở trong lạc Vân Tông hắn cùng cùng lão giả tóc bàn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 Đáng tiếc, chính là đám mộ lang, các bạn không quan tâm đến sống chết của đám phàm nhân. Cứ một nhóm bị gì thì lại có một nhóm khác đi lên, căn bạn là dùng mạng người đổi lấy tài nguyên trân quý. Hơn nữa, bọn họ lại thường xuyên thiết lập bẫy, gây thiệt hại nặng cho các tu sĩ đến đạt lại quảng mỏ. Kể từ đó, do tổn thất không ít tu sĩ, cử quốc minh nhất khoát đối với việc này mắt nhắm mắt mở cho qua.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 thần thức cường đại đảo qua một cái bên trong chỉ có một gã pháp sĩ trúc cơ kỳ và ba gã pháp sĩ luyện khí kỳ không thể uy hiếp được hắn sau khi cúi đầu trồng ngâm một chút hàng lộc đương nhiên hai tay bắt quyết thân hình trên không trung chợt biến mất sau một khắc hắn lại xuất hiện trong đám người mồ lang trong chiếc xe ngựa chứa một số đồ cùn nát bên trong nhồi vào rất nhiều da trâu đát nát cùng một số công cụ khai thác mỏ hàng lộc kệ phớt tay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 Lại lấy thần thức cường đại của hắn hôm nay mà nói, học tập mấy thứ này, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một hai ngày, nhưng lời nói bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng. Bọn họ đàm luận phần lớn là chuyện chuyến đi thiên nam này liệu có thể đạt được nhiều hay ít tài nguyên linh thạch, liệu có cơ hội lọt vào mắt xanh của thượng sư để trở nên nổi bật hay không? Từ trong lời nói đó, đám mộ lang phạm nhân này đối với pháp sĩ trạng ngập sự sùng bái kính sợ, thậm chí có thể so với một loại tín ngưỡng tồn tại phản phước như cho dù bị pháp sĩ đó mà chết thì đối với Mộ Lang phàm nhân mà nói cũng là chuyện vinh quang gì thường. Hàn Lập ngay tới đó, ngậm thở dài một hơi, nhúng vùng tay một cái, một tầng quan tráo màu xanh nhạt đã đem không gian bên trong xe ngựa phòng bế toàn bộ. thành âm của người Mộ Lang lập tức biến mất. Ngân Nguyệt, bây giờ thử nói về thu hoạch của người một chút đi, có vẻ hưng phấn như vậy thì chắc là thu hoạch không được ít thứ tốt rồi. Hàn Lập bất động thành sắc, giơ tay áo khẽ vùng lên.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 Nguyên ngộn là có sáu, nhưng đã bị lấy đi một nửa rồi. <cười> Thật ra, Ngân Nguyệt Nguyên vốn định đem hơn phân nửa hộp ngọc lấy đi, nhưng lại sợ quá ít, khiến cho bọn họ hoài nghi thì không hay, cho nên chỉ lấy đi có ba cái thôi. Tiểu hồ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ cười. Tiếp theo, há mụn phun ra ba cái hộp ngọc trong suốt, vững vàng rơi trước mặt hàng lập. Hàng lập thu được hộp ngọc, tay hướng bền hông, một cái hộp ngọc khác giống như đúc xuất hiện trong tay. Như vậy, thương khôn thường nhân, tổng cộng lưu lại 6 cái hộp ngọc, nhưng trong đó 4 cái, đã ở trong tay ta, lúc này đây, cũng nên tính toán một chút. Hàng Lập lấy tay, vuốt ve ngọc hộp, lạnh đạm cười nói. Bật quá, chủ nhân à, lá gan của ngươi cũng thật là lớn, lại là làm trò trước mặt nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy, âm thầm ra tay, lấy trước, không sợ bị phát hiện sao. ngư Nguyệt nghĩ lại có chút sợ hãi, thở dài nói, có gì mà phải sợ, trường hợp xấu nhất thì thay triển huyết ảnh đồn thuật chạy trốn, huống hộ làm như vậy, tự nhiên có nắm chắc rồi. Lúc ấy, ta phóng thích linh quang dị thường che giấu đưa người vào, không phải là đã thành công sao, cũng không có người nào nhận thấy được trong đó có gì kỳ quái. Ban đầu ta có chút lo lắng, sau khi người lấy bả vật ra thì không có cách nào che giấu thân hình, bị mấy lão quái vật phát hiện sẽ bất diệu. nhưng bây giờ, đồn thuật của ngươi thật là thần diệu ngoài sức tưởng tượng. Hàn Lập tự nhiên cười, nâng tay nhìn bệnh hồ liếc mắt một cái, có thầm ý nói chủ nhân toàn là nói đùa. Ngân Nguyệt Lan tộc đường thuật mặc dù thân diệu, nhưng chính yếu là do hột ngọc này có thể che giấu linh khí, nếu không làm sao có thể che giấu được thần thức của mấy lão quái vật đó chứ. Ngư Nguyệt nghe lời này thần sắc không thay đổi, ngược lại cười dài nói. hàng Lập ôn hòa cười, không có hỏi lại chuyện này. Nhưng hột ngọc đặt ở trên bàn tay, đột nhiên chớp động thanh sắc lên quang. Tiếp theo, năm ngón tay dùng sức. Mặt ngoài hộp ngọc hiện ra một tia bạch sắc lên quang, nhưng lập tức đã bị đại lượng thanh quang đẩy xuống tản ra rồi bị cắn nuốt sạch sẽ. Lạch cạch một tiếng, hộp ngọc lại dễ dàng bị mở ra, bên trong có một cái ngọc dạng màu lam nhạt. hàng Lập nhìn ngọc dạng này một chút, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đưa ngọc dạng trong tay, hơi ngưng trọng đem thần thức đắm chìm vào. Tiểu Hồ nhìn khuôn mặt hàng Lập trầm chằm, hai con người đen nhánh lưu chuyển, bộ dáng cảm thấy hứng thú nhưng sau một thời gian vẻ mặt hàng lập không chút thay đổi thủy chung vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt điều này làm cho ngân nguyệt chớp chớp hai mắt có chút nghi hoặc một khắc trôi qua cuối cùng thần sắc hàng lập vừa đồng đem thần thức thu hồi cầu mày trầm ngâm đứng lên nhưng một lát sau hắn nhướng mày bình tĩnh đem ngọc giản cất đi đồng thời cầm lấy hộp ngọc thứ hai không nói gì về nội dung trong ngọc giản ngân nguyệt trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên nhưng thức thời không có hỏi tới mày may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 Không biết còn có bảo vật gì bên trong không? Tiểu hồ nghiêng cổ, có chút chờ mong. chương 704, Lộ Phùng Cựu Nhân Mấy cái hộp ngọc còn lại cũng được hàng lập mở ra. Trong một hộp ngọc, có một bình sứ nhỏ màu xanh biếc, một cái hộp khác thì trong đó có mấy thứ gì lớn nhỏ chừng nắm tay. Đem lột bình mở ra, đặt dưới mũi, ngửi nhẹ một chút, một luồng hơi thở cay độc dị thường xông vào trong mũi. Hàng lập sắc mặt đại biến như thấy bọ cạp. Vội vàng để nắp bình lại, sau đó vẻ mặt khác thường đánh giá lại cái bình nhỏ vài lần, rồi mới cẩn thận đem thu vào trong túi trữ vật. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên đồ vật tỏa ra ánh sáng tự quan, rồi đem cầm trong năm ngón tay, nhẹ nhàng sờ, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng. Đột nhiên, quan đoàn trong tay giói mắt lóe ra, từng luồng quan ti sáng chói mắt. Hàng lập có chút kinh ngạc, nhẹ duy một tiếng, gần thần đem thần thức tụ thành một điểm do xét khởi vật ấy. Một lát sau, hắn chợt hiểu nắm tay rung lên, quan đoàn trong tay trong dây mắt, hóa thành một mạng tự vụ xoay quanh đỉnh đầu. Nhưng sau khi bị một màn pháp quyết đánh vào, thì phía bên ngoài hiện nguyên hình, một lần nữa rơi vào trong tay hàng lập. Vật này có tầng tầng lớp lớp ti vọng nhẹ như tơ tầm, phía trên ti tuyến truyền đến cảm giác tinh tế như không, ảnh lên vẻ trong suốt, vừa nhìn đã biết là kiện gì bảo khó được. Vật này không phải là tự vân đấu sao? đây chính là hồng hoang cổ bảo, giành khí không có nhỏ đâu. Bạch hồ sau khi thấy rõ tinh vọng màu tím thì giật mình bật thúc lên. người biết vật này đại danh đệ đỉnh, chẳng lẽ cũng là thông thiên lên bảo sao? Hạng lập trong nháy mắt vui mừng, trong lòng hưng phấn hỏi: ừ, vật này thì không phải đâu. tự bần đấu, mặc dù cũng là một trong cổ bảo định bậc tồn tại nhưng vẫn không thể nào so sánh cùng với thông linh thiên bảo, còn kém đất xa. Bất quá chỉ riêng thần thông phòng ngự mà nói, đích xác dịu dụng vô cùng, càng cứ khả năng luyện chế mà nói, bảo vật này một khi thi chuyển ra đều có thể che kín phạm vi trăm trường, thậm chí là ngàn trường. Nó chính là một loại bạo vật phòng ngự phạm vi lớn ít được gặp. Nghe nói của bảo đứng đầu, thậm chí có thể đem sinh lên trong vòng trăm dặm bao lại, bảo hộ không bị thương tổn, cũng không biết thật hay là giả đây. Đương nhiên, bảo vật này dùng để vây địch cũng cực kỳ lợi hại. Có thể tự hành phóng thích, ngọc dương chân hỏa, đều để diệt sắc cường địch Ngân Nguyệt nói như bảo vật trong túi của mình. Ngân Nguyệt, ngươi làm sao đối với bảo vật này biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi trước kia đã nhìn thấy quá? Hàng lập trên mặt vẻ thất vọng thoáng qua, nhưng khẽ nghịch tử vọng trong tay, vẻ mặt cổ quái hỏi thăm. Ngân Nguyệt vừa nghe thì im lặng một hồi rồi mới cười khổ nói. Chủ nhân nói vậy ta mới phát hiện ra, những thông tin này còn sót trong ký ức. Trước khi bị luyện hóa thành khí linh, hình như còn có một kiện tự vân cổ bảo như vậy, cho nên mới biết rõ ràng như vậy. Ngân Nguyệt vừa nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ trầm tư, tự hồi do tới cái gì, nhưng theo sau lại lắc đầu, buồn bực buông tha. Tự vân đấu lợi hại như vậy, mà chưa từng nghe nói qua, thường khuôn thường nhân đã từng sử dụng qua bảo vật này để đối địch Xem ra, chắc là đến từ trụy ma cốc. Đáng tiếc hơn là trong bốn bảo vật trong hộp ngọc của chúng ta, vẫn không có tin tức về trụy ma cốc. Xem ra, đồ vật có liên quan chắc hẳn là nằm trong hai cái hộp ngọc mà Nam Lũng hầu đang cầm. Thật là có chút đáng tiếc. Hàng lập tự diễu mà nói, nhưng trên trán lại không thực sự lộ ra bao nhiêu ý tiết núi. Hắn cũng rất rõ ràng rằng, có được bí mật của trụi ma cốc thì sau này sẽ có cơ hội vào cốc lấy bảo vật. Nhưng cùng đồng dạng đây này, mười phần là có thể khiến cho nhiều cậy thèm khác. Một khi tin tức lộ ra thì có không biết bao nhiêu lão quái vật ở các thế lực lớn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 cũng không có cố ý dấu dính là nhạc trả lời. Ngân Nguyệt ngay xong thở dài một hơi, có chút mệt mỏi, mà lúc này, Hàn Lập đem tất cả đồ vật thu hồi, cũng dặn dò Ngân Nguyệt một tiếng, rồi nhắm mắt khoanh chân nhập định. Ngân Nguyệt không khách khí, nhìn Hàn Lập, rồi trở lại thành hồ thân, tròn mắt nhìn một góc không có bóng người mà ngẩn ra. Đợi ngủ người Mộ Lang từ từ đi tới, Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt bình yên đợi bên trong xe đã qua hai ngày hai đêm. Trong thời gian này, cũng gặp hai pháp sĩ đi kiểm tra, nhưng hàng Lập sau khi được Ngân Nguyệt thức tỉnh thì làm phép sơ qua một cái. Hai pháp sĩ này cấp thấp nên tự nhiên không hề phát hiện ra điều gì mà rời đi. Trong xe ngựa này chở những vật không quan trọng nên người Bồ Lang cũng không có người nào thèm liếc vào xe lấy một cái. Kết quả, sau khi được ngủ ra khỏi Mộ Lang Thảo Nguyên, hàng Lập lập tức mang theo Ngân Nguyệt, thần không biết quỷ không hay rời đi, từ một con đường khác tiến vào Hoang Nguyên, thẳng đến Thiên Nam mà đi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 Nhưng thật ra khắp nơi đều có khí tức của Pháp sĩ Tuần Tra, phát hiện không ít. Hiện nhiên, cựu quốc minh ban đầu bị Pháp sĩ Mộ lang toàn lực đánh lén, chiến sự bất lợi nên đã tạm thời lùi về phía sau. Thời điểm song phương chính thức đại chiến, hẳn là còn chưa có bắt đầu mới đúng. Hạng Lộc đối với việc này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chọn nơi hẻo lánh hoang vắng buồn bực chạy đi. Bình Yên vô sự qua 3-4 ngày, đến một ngày, hàng hóa thành một đảo Thanh Hồng. Khi vừa bay qua một vài toàn núi vòi danh, thì đột nhiên thần sắc ngẩn ra, quay đầu lại nhìn một phía, trên mặt hiện ra một tiệt kinh ngạc. Theo sau có chút âm trầm bất định. Thần thức hắn vừa rồi mới cảm ứng một nơi cách đó không xa, có linh khí ba đồng kịch liệt, cùng sát khí mờ hồ vút cao tận trời. Rõ ràng có người tu tiên, tu vi không kém, đang ở nơi nào đấu pháp đánh nhau sống chết. Ở chỗ này xuất hiện quy mô tranh đấu như vậy, tự nhiên là có tu sĩ cùng pháp sĩ tranh đấu.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 làng yên phi đường đi lấy thần hành đường thuật của hàng lập hiện nay khoảng cách gần như vậy tự nhiên thoáng cái đã tới kết quả phi trước lên quang thoáng hiện ánh sáng màu sắc khác nhau đồng thời phóng lên cao bạo liệt gào thét liên miên bất tuyệt phản phất tranh đấu kịch liệt dị thường nam tình nam nữ tu sĩ phục sức không giống nhau đang liên thủ về bắc một vị pháp sĩ hàng lập biết mắt một cái. Đã nhận ra, nằm tên kết đăng nam nữ tu sĩ Mặc dù kiệt lực đem bộ mạng Pháp bảo thúc dụng, xuất thần nhập hóa Nhưng tên hoàng bào đầu bóng pháp sĩ kia Trong vòng vây vận phong xuất ra quyển quyển hoàng vụ Làm cho đám tu sĩ này liên tiếp lùi về phía sau Hoàng bào pháp sĩ này vẻ mặt bành ra từng thớ thịt tu vi nguyên anh sơ kỳ Mặc dù không xuất ra bất cứ bảo vật gì Nhưng chỉ bằng vào một bộ công pháp thần diệu Cùng tu vi cao thâm Dễ dàng chiếm thế phong. Hơn nữa cơ bản người này chưa muốn thoát ra, cũng không muốn lưu mạng. Hơn nữa đối phương có một nội tự tuyệt sắc nên liên tiếp hạ thủ lưu tình, bồ dạng muốn bắt sống, nếu không sợ rằng năm người này cũng không cách nào kiên trì tới bây giờ. Mặc dù hàng Lộc cảm giác được tuyệt sắc nữ tự này có chút nhìn quen mắt, nhưng ánh mắt lại rơi vào một vị lão giả to béo. Lão giả này quanh thân có bạch sắc lôi hồ xoay quanh, khu sự pháp bảo là một thanh cự kiếm, không ngừng phóng ra điện quang, uy lực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 thì đừng trách bổn thượng sư không thường hương Tiết Ngọc hoặc bào pháp sĩ tranh đấu lâu như vậy rốt cuộc có chút không kiên nhẫn nhìn tuyệt sắc đội tử giận dữ nói sau đó há mồm phun ra một cái hoàng sắc vụ phiến kèm theo linh quan đại phóng mơ hồ như ẩn chứa có gì bên trong bị đầu bóng pháp sĩ cầm trong tay vừa thế cảnh này kể cả lão già to béo mấy người tu sĩ kết đăng vô danh đều sắc mặt đại biến trong lòng biết là không ổn bọn họ nào không biết Đối phương mới vừa rồi, vẫn chưa thi triển toàn lực, nhưng là bọn hắn cũng không dám quay đầu bỏ chạy. Nếu không, một khi thế liên thủ bị phá, thì bọn họ nhất định bị đối phương bắt giữ dễ dàng, lại càng không có cơ hội sống sót. Vì vậy, 5 người âm thầm kêu khổ, chỉ có thể kiên trì toàn lực, thúc dược toàn thân pháp lực, gia tăng uy lực công kích. Nhất thời, năm kiện pháp bảo uy lực đại khởi, đem hoàng vụ này đánh tàn không ít, miễn cưỡng vạn hồi tình thế. Nhưng hoàng bào đầu bóng pháp sĩ thấy vậy, thì đột nhiên giận dữ. Vụ phiến cầm trong tay, hướng lên không trung, há mộn phun ra một đoàn hoàng tinh khí, lên trên pháp bảo, rồi miệng nói lẩm bẩm. Vụ phiến theo tiếng chú ngự rung lên, rồi hướng về phía mấy người đối diện, nhẹ nhàng phẩy một cái. Nhất thời, âm thanh gầm rít nổi lên, một cổ cuồng phong màu vàng đậm từ vụ phiến phát ra, trong nháy mắt cuồng trướng thật lớn. Cần lốc cao hơn 10 trường, đem 5 tên kết đan tu sĩ, tất cả đều cuốn vào trong đó. Trường 705, Cầu Linh Thổ Long Cơn cuồng phong này rất mạnh liền, đến thiên địa cũng phải biến sắc Trong nháy mắt, đem phát bạo của 5 tên tu sĩ, thổi ngạ trái, ngạ phải. Về phần bọn họ, bản thân thì bị cuồng phong cấm chế bên trong. Thân bất do kỹ, không cách nào thoát ra được. <cười> rượu mời không uống là thích uống rượu phạt làm cho bổn thượng sư mất công sức, thật sự là không biết sống chết." Đầu bóng pháp sĩ cười rồi lên vẻ đắc ý. Tiếp theo, hắn giờ năm đấm hướng lên không trung, nhất thời trong cơn lốc trống rộng bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to màu vàng, hùng hoàng hướng tới tuyệt sắc nữ tử trong đó chộp tới. Hắn định đem nữ tử này bắt sống, sau đó thi triển thủ đoạn xét đánh, đem bốn người còn lại một kích tất sát, không cần sợi ném chuột vỡ đồ. Nữ tu sĩ có khuôn mặt nõn nà Nét mặt diễm lệ, khu sự kiện hòa hồng phi kiếm pháp bảo. Khi thấy bàn tay to, đè xuống, mà pháp bảo lại bị cuồng phong loạn chuyển, mất đi không chế, thì không cách nào tự cứu. Ngọc Dung lập tức tái nhợt. Bốn gã tu sĩ khác, mặc dù muốn cứu nữ tử này, nhưng lại đang bị cuồng phong kiềm chế bên trong. Chỉ có lão già to béo nọ, tù vị cao thông nhất, tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Hắn lò âu, miệng cưỡng dừng năm đấm lên, thả ra một đạo điện hồ dài vài thước, đánh tới bàn tay to nọ. Nhưng công kích này, giống như một đi không trở lại, không có chút hiệu quả nào. Mắt thấy, bàn tay khổng lồ màu vàng không khách khí, muốn tóm lấy nữ nhân kia, thì đột nhiên nhận lại trên đầu nữ tử mấy trường, rồi biến mất. Đồng thời, từ phía hoàng bào pháp sĩ truyền tới, tiếng hét lớn kinh sợ. Tiếp theo, Cần Lốc đang về khốn chúng tu sĩ, cung cấp tốc nhỏ đi, trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung, phản phất như cuồng phong, và bàn tay khổng lồ vừa rồi cũng chỉ bất quá là ảo ảnh mà thôi. Mọi người hai mắt nhìn nhau rồi tự nhiên hướng tới tên đầu bóng pháp sĩ kia chỉ thấy hắn xoay người về một bên hai mắt nhìn chầm chầm phía xa xa nơi không có một bóng người vẻ mặt đầy dần dữ Bọn họ không khỏi ngạc nhiên Nếu có dụng khí phá pháp thuật của bổn thường sư thì cần gì phải lén lút không dám gặp Hoàng bào pháp sĩ vẻ mặt dữ tợn, nén tức dần lớn tiếng nói các bạn không hề để ý tới mấy người nữ tu ban đầu Không là ta lén lút mà là các hạ tu vi không đủ nhìn không ra sự tồn tại của hàng mộ mà thôi xem bộ dáng các hạ chắc là mới tiến cấp lên nguyên anh kỳ không lâu so với những người ta gặp qua thì còn kém xa từ khoảng không trống rộng nọ chợt truyền ra thành âm của một gã nam tử thản nhiên nói tiếp theo thành quang dợt lóe rồi hiện ra một gã thanh niên tu sĩ diện mạo bình thường đúng là chân thân của hàng lộc hắn vừa rồi thấy năm người bị không chế tình thế nguy cấp Nên không khách khí mà từ xa bắn ra một đạo thanh nguyên kiếm khí, lập tức đem vụ phiến nọ đánh bay. Cần lốc tự nhiên dễ dàng được diệt trừ. Vừa thấy hàng lập xuất hiện, đám người lão giả đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó cảm ứng được hàng lập, cũng có thù vi nguyên anh kỳ, thì lại mừng rỡ, biết rằng bọn họ đã bảo trụ được cái mạng nhỏ này. Nữ tu sĩ nọ lại càng vội vàng ở xa xa, thi lễ cùng kính nói. Vạn bối, nếp doanh, đa tạ ơn tiền bối xuất thủ cứu mạng. Nếp doanh. Hàng Đập bừa nghe lời này, không khỏi, nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái. Mơ hồi nhớ lại, đã gặp nữ nhân này ở đâu rồi. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có nói gì, mà chỉ khoát tay chàng lại. Xem bộ dáng nữ nhân này, cùng lão già to béo nọ, nhất thời không có nhận ra hắn. Cũng khó trách, nguyên bộ hắn cùng hai người này mới chỉ gặp mặt một lần, cách xa nhau gần hai trăm năm, không nhận ra hắn cũng không phải là chuyện gì kỳ quán. Sau khi suy nghĩ xong, hắn quay đầu nhìn hoàng bào pháp sĩ thẳng dựng nói, các hà còn không đi, hay là muốn ta ra tay? Đầu bóng pháp sĩ nghe như vậy thì giận dữ cười hát hát nói, các hà cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên khẩu khí to lớn như vậy, đạm mổ muốn lạnh giáo thần thông của các hạ một chút. Nói xong, đầu bóng pháp sĩ, tay bát quyết, đột nhiên ngón tay hướng về phía đối phương bắn ra, nhất thời hai quả đàn hoàng vàng tươi.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 Nhìn bốn phía một chút nhưng cũng không thấy có gì dị thường phát sinh đang có chút kỳ quái Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền tới tiếng ầm ù ù nghe như tiếng mặt đất rung lên bạo liệt Hàng lập đem thần thức hương xuống phía dưới đảo qua tiếp theo sau đó trên mặt lộ ra vài vẻ kinh ngạc hắn không suy nghĩ nhiều mà khẽ phất tay áo hai đạo cầu vòng to hơn mấy trường từ trong tay áo bắn nhanh ra phía dưới lập tức truyền đến hai tiếng nổ nhưng Hàng lập nhướng mày từ hồ kiếm khí cũng không có tấn công Tiếp theo có tiếng vụ vụ truyền tới, hai con cầu long màu vàng dài vài trục trường, truy từ dưới mặt đất bay ra, trực tiếp bay vụt lên giữa không trung, vậy xung quanh hoàng vụ của tu sĩ đầu bóng, dường nành múa vuốt, xoài quanh không ngừng như muốn bảo hộ. Đây là hàng lập kinh dị phát hiện, hai con hoàng long dọa người, hoàn toàn do thổ thạch hình thành, trong đất trống động, làm cho hắn cảm giác vài phần như vật còn sống, mà khí tức như vật còn sống. Lại hoàn toàn đến từ hai khoai đàn hoàng trên đầu thổ long. Đàn hoàng này nằm trên trán thổ long, sáng lên lập lờ, phát đa yêu dị hoàng mang. <cười> Các hại trước tiên thưởng thức xem lợi hại của cầu linh thú đi. Pháp sĩ trong hoàng vụ càng rỡ cười to. Tiếp theo, lượng đạo pháp quyết màu vàng đánh vào trên người thổ long. Nhất thời, hai con thổ long khí thế hùng hăng, hướng hàng lập trực tiếp đánh tới. Hàng lập nhướng mày nhưng lập tức thở dài một hơi. Rồi há mồm. Một đoàn kìm lam băng diễm trực tiếp, từ trong miệng hắn phun ra. Trên đường đi, phần thành hai ngọn lửa thanh mảnh, chuẩn sát, đánh tới trên đầu thổ long Rắc, một tiếng, hai con thổ long thoáng cái, bị phụ thêm một tầng lam danh băng giáp. Hóa thành hai con băng điêu, đứng phía trước hàng lập mấy trường phiêu phù bất động. Hai tiêu chớp màu xanh chợt lé, phành phành, hai tiếng vỡ tan thanh thủy truyền tới. Hai con thổ long băng điêu, bị hàng lập phát ra hai đạo kiếm khí, dễ dàng kích nát bấy sau đó giơ tay lên, hai khỏa đàng hoàng màu vàng bị hắn thòng giòng hút đến trong tay, sau đó thoáng qua nhìn rồi vứt vào trong túi trữ vật. còn có thần thông gì không, cứ việc thi triển ra đi. hạt bộ chân chính muốn kiến thức một chút linh thuật uy lực của các pháp sĩ các ngươi. hàng lập thần sắc không thay đổi trong miệng thẳng nhiên nói, pháp sĩ đứng trong hoàng vụ đối diện yên lặng, tự hồ việc hàng lập dễ dàng phá hủy hai con thổ long như vậy, làm cho hắn kinh hãi không thôi. Các hạ là trường phái nào? cao tính đại danh là gì? Trong các tu sĩ Nguyên Anh đổi danh, từ hồ không có tướng mạng giống các hạ. Chẳng lẽ các hạ mới tiến vào Nguyên Anh trong vòng gần trăm năm trở lại đây? Sau một hồi lâu, trong hoàng vụ truyền ra tiếng trầm thấp của cái đầu bóng loáng pháp sĩ, thành âm cũng không thấy được bất kỳ ý càng rỡ gì. Tài hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, còn nói ra các hạ cũng sẽ không biết. Nếu đạo hữu không có ý định đánh lại, thì tài hạ cũng không khách khí.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 chính là hắn chưa kịp khu sự đám phi trùng này tấn công hoàng bào tu sĩ đối diện thì hắn lại ngay lập tức gọi ra tên về Kim trùng trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi theo sau đám hoàng vũ không một lời nói quay đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng hồng phá không phi độ rời đi tốc độ cực nhanh làm cho hàng Lộc do dự một chút nên buồn tha hay là thi triển phòng lười sĩ đuổi theo một gã tu sĩ nguyên an kỳ tại nơi chống trả như vậy Mà toàn tâm chạy trôi chết Thì hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần Làm cho đối phương hình thần câu diện Dù sao, một khi Nguyên Anh xuất hiếu Thì lôi đồn thuật Cũng muốn kém hơn một chút Bất quá, tù vi cô gã đầu bóng pháp sĩ Không tính là cao Nhưng có thể nhận ra phệ kim trùng Thật sự là ngoài dự liệu của hắn Trong lòng, mặc dù có điểm nghi ngờ Nhưng Hạng Lập đem đám phệ kim trùng vừa mới thải ra Chưa kiến công chút nào Lần nữa thu hồi vào trong túi linh thú Sau đó thần sắc bền tĩnh Hướng tới đám lão giả to béo chậm rãi bay đi Đà tạ ân viện thụ của tiền bối Không biết tuân tính đại danh của tiền bối là gì Vạn bối hoàng phong cốc Lôi vàng hạt Cảm kích vô cùng Lão giả to béo không chờ hàng lập bay tới gần Đã vội vàng bay ra trước vài bước thi lễ Trừ người đã báo qua tính danh Lại nếp danh ra Thì mấy người khác thấy cảnh này Cũng đều tiến lên cử đại lễ tham bái Cử kiếm môn thạch tề vân ỉm Nguyệt Tông, Đường Minh Hoa, Thiên Khuyết Bảo Tiện Hoàng, Bái Kiến Tiền Bối Ba người này cơ hội tất cả đều đồng thanh bái tà, thoạt nhìn đều lộ ra vẻ mặt kính cận cùng cảm kích Trường 706, Lôi Vàng Hạt, Đích Chấn Kinh Tiền Bối Hàng lập sờ sờ cằm, mặt hiện lên vẻ cổ quái lão giả mập đúng là vị lôi sư bá đã từng cùng hắn trao đổi phương thuốc lấy lệnh dược trước kia, nhưng không ngờ bây giờ lại gọi hắn là tiền bối. Tuy nhiên, dựa theo quy cụ của tiên giới, thì điều này cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Dù vậy, nhưng trong lòng Hàng Lập vẫn xuất hiện tư vị khác thường. Về phần niếp danh nữ tử kia, Hàng Lập năm đó đã từng gặp qua một lần. Nàng ta chính là vị niếp siêu tỷ đã ra tay bảo vệ hai huyết đệ mộ dung có thuộc tính lôi linh căng. Tùy Hàng Lập không cùng nữ tử này có giao tình, Nhưng đã từng nghe biết được, nữ tử này có tư chất hơn người, xinh đẹp trí tuệ. Hồi đó, nam đệ tử ái mộ nàng, có thể nói là nhiều không đếm xệ. Không nghĩ tới sau mấy năm không gặp, nàng cũng đã kết thành kim đan. Hàng lập không nói lời nào, thần sắc phức tạp, đánh giá lôi vàng hạt cùng nếp doanh. Còn trong lòng lôi vàng hạt cũng thầm nghi hoặc Vì tiền bối trước mắt này, chẳng những tuổi còn trẻ, có thuật bảo trị dùng nhan, hơn nửa hắn có cảm giác, khuôn mặt bình thường của đối phương có chút quen mắt. Có lẽ đã từng gặp qua tại một nơi nào rồi. Điều này làm cho hắn không chỉ ngạc nhiên, mà còn có đôi chút thấp thỏm bất an. Níp doanh mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàng Lập, sâu trong mắt cũng lấy lên vẻ kinh nghi. Nàng dường như cũng phát hiện ra điều gì. Hàng Lập tất nhiên sẽ không ngây ra, sau khi miệng cười liền mở miệng nói. Xem ra ngày đó cách biệt, lôi sữa bá thật sự không nhớ Tài Hà. Nhưng mà năm đó sữa bá tặng phương thuốc, khiến cho hạt mổ vô cùng cảm kích. Và vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Sự bá phương thuốc Ngươi ngư lạ Lôi sư bá vừa nghe hàng lập xưng sư bá Thì nhất thời khiếp sợ há hốc mồm Tới nỗi không thể nào khép lại được Nhưng về sau lại nghe về phương thuốc Thì đột nhiên nhớ tới điều gì Vô cùng kinh hãi lắp bắp Mấy người kia nghe như vậy Cũng trợn mắt há mồm Vì tiền bối nguyên anh kỳ này Không ngờ lại sừng hô lôi sư bá Với lôi vàng hạt Điều này khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được Chỉ có Niếp Doanh nghe vậy thì giật mình, lại đánh giá Hạng Lập thêm vài lần, khuôn mặt xinh đẹp đại biến nói. Ngươi là đệ tử của Lý Sư Thúc, Hạng Lập hàng Sư Đệ. Đệ tử duyên dáng này nói to, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không tin được, Niếp Đạo Hữu vẫn còn nhớ tới hàng Mộ. Hạng Lập có điểm ngoài ý muốn nói, Hạng Lập hoàn toàn không biết khi hắn còn ở giai đoạn luyện khí kỳ do tu vi thấp nên không ai biết hắn. Nhưng sau khi tự huyết sắc thí luyện còn sống đi ra, trúc cơ thành công và được Lý Hóa Nguyên nhận làm đệ tử, khiến cho không ít người biết tới hắn. Vị niếp sư tử này cũng là một trong số đó. Sau khi ma đạo lục tông, xâm chiếm Việt Quốc, hắn đánh chết không ít tu sĩ ma đạo đồng cấp, nên danh tiếng lại càng vang động trong tầng lớp tu sĩ cấp thấp. Dù không có ai gặp mặt, nhưng hắn đã khiến cho ấn tượng trong lòng vị niếp sư tử này nâng cao lên vài phần dung mào hàng lập hôm nay so với khi ấy là hoàn toàn không thay đổi hắn chỉ cần khơi màu liền khiến cho nàng nghĩ tới vì hàng sư đệ thành danh không nhỏ năm nào do vậy nàng mới không khỏi kinh nghi bật thốt lên người thật sự là hàng sư đệ nằm đó lôi vàng hạt khó khăn nước nước bọt ánh mắt cực kỳ kinh ngạc tùy nói trong tù trần giới sự tình gì cũng có thể phát sinh đệ tử từ chất hơn người đệ tử tăng lên thân phận như trưởng bối cũng là chuyện bình thường không hề hiếm thấy Nhưng mà, một gã sư điệt vốn là tiểu bối trúc cơ kỳ, đột nhiên biến thành tiền bối nguyên anh kỳ, thì cho dù lôi vạn hạt tự phụ kiến thức hơn người, cũng nhất thời không thể nào tin được. Lôi sư bá, không cần kinh ngạc, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hãy vừa đi, vừa nói đi. Hàng lập nhìn qua bốn phía chung quanh một chút, thần sắc bình tĩnh nói. Việc sừng hồ sư bá này, lôi mộ tuyệt không dám nhận, hàng tiền bối, nếu đã tiến giai vào nguyên anh kỳ, thì chính là tiền bối của vạn bối rồi mọi chuyện đều nghe theo sự phân phó của tiền bối vậy. khuôn mặt lôi vàng hạt, lúc đỏ lúc trắng, cười khổ một tiếng nói. trong lời nói vẫn duy trì sự cung kính, không có ý gì khinh thường bất luận hàng lập trước kia có thân phận gì, nhưng tu vi bây giờ của hắn đã cao hơn rất nhiều. tất nhiên, không dám hướng hàng lập sừng hồ như vậy. bà tu sĩ kia cũng nghe được vài phần, nên hiểu có chút ít quan hệ của hàng lập cùng lôi vàng hạt. quay mặt nhìn nhau đều lộ vẻ kỳ quái. Hạng lập thấy vậy, nhưng không biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ hơi im lặng một chút, rồi sau đó cũng khe khe gật đầu. Nếu lời đào hữu đã nói như vậy, thì hạng mộ cũng không khách khí. Bây giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, tốc độ đụng thuật của mọi người hơi chậm, hay là để tài hạ mang theo luôn đi. Nói xong, hạng lập khẽ vỗ vào trong túi chữ vật, bàn tay lật lại, có vật gì đó lùng linh, xinh đẹp xuất hiện bên trong. Sau khi nhẹ nhàng vung tay, bạch quan chợt lóe hiện ra một thứ hình vuông, đó chính là ngự phong xa mà hàng lập mới vừa lấy được. hiện tại dưới sự thúc giục của pháp quyết, cỗ xe nhanh chóng biến hình to lên trở thành hơn 10 trường. cùng vào bên trong xe đi. hàng lập không khách khí mà phân phó, lôi vạn hạt bốn người, tất nhiên là không có ý kiến, thần hình lóe lên tiến vào bên trong. hàng lập tiến vào ngự phong xa sau cùng, linh lực dưới chân lập tức dắt vào trong xe. ngự phong xa hơi rung. Sau đó, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Nó là một pháp bảo có tốc độ vô cùng nhanh mà các loại bình thường không thể nào so sánh, trong chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tốc độ ngự phong xa như vậy thì tất cả những người khác đều vui mừng. Biết có xe này thì những người khác không thể đuổi theo được. Tặng đá này trong lòng mọi người đều tự động giải khai. Các vị đạo hữu, phòng nguyên quốc hoàn toàn đã rơi vào sự không chế của pháp sĩ, Cho nên 5 người, tại sao còn xuất hiện tại nơi này? Không những thế là bị một tên tu sĩ cao cấp chặn đường. Phải hiểu rằng nếu nơi này không phải là một nơi hẻo lánh, thì cho dù ta có ra tay, cũng không thể nào dễ dàng giải cứu được mọi người. Hàng lập một mặt điều khiển người phong xa, một mặt tùy ý hỏi. Thần sắc của 5 người này, sau khi nghe xong câu hỏi, đều liếc mắt nhìn lôi vàng hạt. Hiện nhiên, hàng chính là người cầm đầu cả nhóm. Lôi vàng hạt chần trừ chừ một lát rồi mới lên tiếng. Tiền bối có điều không biết. Mấy người chúng ta đều thân bất do kỷ. Bản thân ta muốn phụng mệnh liên minh mà phải đi làm một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Kết quả bị chậm vài ngày ở một nơi. Từ sau khi đi ra, liền biết phòng nguyên quốc đã bị người mộ Lang xâm nhập. Bất đắc dĩ không còn cách nào là tìm một nơi vắng vẻ dùng đồn thuật trở về. Trên đường trở về, gặp bài tên tu sĩ cấp thấp, không thể không giúp người di khẩu. Ai ngờ ở gần đó có một pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ, sau khi giết chết tu sĩ cấp thấp, cuối cùng bị lão ta phát hiện đuổi giết. Dù biết là không đủ khả năng chống lại, nhưng nếu phần trị nhau ra chạy trốn thì càng chết nhanh hơn. Cho nên mấy người liền lưu mạng chống cự. Nếu không phải gặp được hàng tiền bối, thì sợ rằng chúng tôi khó mà sống sót. Lôi vàng hạt một bên nói lời cảm kích, một bên đánh giá vì hàng siêu chất này vài cái. Nói thật, cho tới tận bây giờ, mà việc xảy ra trước mắt, Đều khiến cho hắn giống như đang nằm mơ giữa ban ngày Hàng lập nghe xong Cũng không có hứng thú truy vấn tiếp Mà chỉ thản nhiên ừ một tiếng Nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi các câu hỏi khác Lôi đào hữu và sư Lý Hóa Nguyên vẫn còn khỏe chứ Hàng tiền bối Hơn trăm năm trước Lý sư đệ trong một trận chiến với mộ Lang Pháp Sĩ Đã qua đời Mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đăng Nên trước đây không lâu cũng đã mất rồi Lôi vàng hạt cũng không có dấu Diếm Thành thật trả lời Sự hình đệ của ta, không có người nào kết kim đan sao? Hàng lập nghe vậy thân thể khẽ rung, buồn bà hỏi. Không có, buồn hạ lý sửa đệ, dù có hai ba người, đúng là rất có tui chất, đến cạnh giới già đan, nhưng mà cuối cùng cờ duyên không đủ, nên không thể nào kết đan thành công. Lôi vàng hạc thở dài nói. Hàng lập nghe xong lời này, liền hoàn toàn im lặng. vu khôn, tống mông, chung vệ nương, tên của bọn họ cùng với một ít cố sự lần lượt hiện về trong tâm trí hắn sau nửa ngày hoặc mới thở dài ra một hơi nếu mà đám sư huynh đệ không thể kết thành kim đăng thì chắc chắn bọn họ cũng đã tòa hóa rồi ngầm nghĩ lại những sự tình năm đó xảy ra ở hoàng phong cốc dường như chỉ thoáng qua như một giấc mơ đệ từ cấp thấp của cốc không biết đã thay đổi mấy lần rồi hàng tiền bối không biết là người có ý định quay trở lại hoàng phong cốc nữa hay không điệp gian lúc này bất chợt lên tiếng hỏi quay lại hoàng phong cốc ư không có hứng thú Bây giờ ta là trưởng lão Lạc Vân Tông, thuộc Thiên Minh Đạo, ở đó đối đãi không tệ nên không có ý muốn quay trở về. Hàng Lập khẽ giật giật mi mắt, quả nhiên sau khi nghe lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Niếp Doanh hiện lên vẻ vô cùng thất vọng, mà lôi vàng hạt cũng không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Còn ba người kia là không quen Hàng Lập, tất nhiên không dám lên tiếng. Không biết, tiền bối còn nhớ Tiêu Thúy Nhi hay không? Niếp Doanh hơi do dự một chút rồi nói. Tiểu Thủy Nhi, dĩ nhiên là nhớ, người biết tiểu nhà đầu đó hay sao? Hàng Lập hơi ngần ra, ngạc nhiên hỏi, trong đầu xuất hiện hình ảnh tinh nghịch của nàng ta. chương 707, Nam Cung Chi Tấn Đối với tiểu nhà đầu, mình đã dắt lên Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập có ấn tượng rất sâu. Nhưng sau khi nghĩ tới Mạ Sư Huynh, sư phụ của nàng, bất chợt trong lòng lại sinh ra cảm giác thê lương. Với niệm kỵ của mã Lão Đầu thì không thể nào kết đan. Vì lão nhận gia có giao tình tốt với hắn bây giờ Chỉ sợ đã hóa thành một đám đất vàng Tiểu nha đầu <cười> Tiểu sư mùi bây giờ cũng không phải là tiểu nha đầu Mà đã lập gia đình rồi Ngoài ra hơn 10 năm trước Đã tiến vào kết đăng ký Nếp dành nói khóe môi ẩn hiện nụ cười Nàng ấy cũng đã tiến vào kết đăng kỳ rồi sao Đúng là ngoài dự liệu của ta Hàng lập sau khi ngơ ngác bật cười Ta từng nghe sư mùi nói vài lần Về chuyện năm đó với hàng tiền bối, hoàn toàn không quên ơn đức của người, ghi tận trong tâm. Niếp doanh dịu dàng nói. ta năm đó mang nàng ta vào trong sơn môn, cũng chỉ là do tư chất của nàng ta không tồi, nhất thời cao hứng mà thôi. Hiện nay cảnh còn người mất, còn gì để mà lưu luyến chứ? Nụ cười trên khuôn mặt hàng lập biến mất, bình thản nói. Thấy khuyên như vậy mà hàng lập hoàn toàn không kỹ định quay về hoàng phong cốc, nên Niếp doanh cùng lôi vàng hàng cũng chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ mà thôi. Đối với nguyên nhân, tại sao Hàng Lộc không muốn quay trở về? Cả hai đều thông minh, nên tất nhiên là đoán được bảy tám phần. Năm đó, đệ tử Hạch Tâm trốn vào cửu quốc Minh không có mặt Hàng Lộc. Tên trúc cơ nhỏ nho ngày nào, bây giờ lại thành hàng tiền bối đã bị bỏ rơi, đưa ra làm tốt thí, dường đông kích tây. Khó trách, đối phương vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Phong Cốc, hoàn toàn không có chút ý tứ trở lại. Khi hai người bất đắc dĩ, Thì Hàng Lập chìm trong im lặng, đột nhiên lên tiếng, hỏi một tu sĩ của ỉm Nguyệt Tông. ỉm Nguyệt Tông các người, có phải có một nữ tu sĩ gọi là Nam Cung Uyển hay không? Nàng hiện nay như thế nào? Âm thanh Hàng Lập có chút trầm thấp. Tiền bối biết Nam Cung Sư Thúc. Hiện nay Sư Thúc đang tỏa trấn tại Bản Môn, tất cả đều rất tốt. Đầu tiên, tu sĩ tên đường bên hoa hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền cung kính đáp. Sư Thúc. Nàng cũng đã lên nguyên anh kỳ. Hàng lộc kinh ngạc trong giọng nói không che giấu chút vui mừng. Hơn trăm năm trước, nam cung sư thúc đã kết nguyên anh thành công. Hôm nay, nam cung sư thúc cũng đã là một trong những bị trường lão của bộ môn. Tiền bối là người quen cụ của nam cung sư thúc sao? Trùng niên tu sĩ bộ dáng vô cùng ân cần, giải thích rõ ràng. Với hắn mà nói cơ hội kết giao cùng một tu sĩ nguyên anh kỳ, thì sau này sẽ thu được nhiều chỗ tốt. Người quen cụ cũng có thể nói như vậy. năm xưa ta đã chiều qua đại ơn của sư thúc quý môn. đáng tiếc mấy năm nay có nhiều việc bận rộn, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. hạng lập thở dài một hơi, trên mặt hiện qua một tia hoàng hốt lẩm bẩm nói: nằm cùng sư thúc tuy rất ít khi gặp người khác, nhưng nếu tiền bơi muốn thì cũng rất dễ dàng. vì 3 tháng sau, nằm cùng sư thúc sẽ cùng với ngụy trưởng lão cô hoa ý môn. Cự hành song tu đại điển Và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ của ngụy trưởng lão Khánh điện lần này chỉ định mời tu sĩ tròn minh tham gia Nhưng nếu hàng tiền bối là người quen cụ của sư thúc Vậy đến lúc đó bạn Tông nhất định sẽ Song tu đại điển sao? Trong đầu hàng lộc ông lên một tiếng Các bạn không nghe thấy những lời tiếp theo Hắn đột nhiên quay đầu thành âm băng hàng hỏi Không sai vị trưởng lão ngụy ly Thần của Hoa Ý Môn Trong 300 năm đã kết thành Nguyên Anh một thân thần thông thâm sâu khó lường, được xem như là kỳ tài tu tiên của thiên nam. Buồn tần đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới xúc tiến thành công mỹ sự kia. Vẻ mặt lạnh như băng của hàng lập khiến cho trung niên tu sĩ hỏi đường khiếp sợ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng dưới cái nhìn chòng chọc của hàng lập thì không được tự từ chủ từng chữ từng chữ nói ra. Đám người lôi bàn hạt thấy như vậy, sắc mặt đều mang vẻ cổ quái. Lúc này cho dù tên đần cũng nhìn ra được. Quan hệ giữa Nam Cung uyển và Hàng Lập không phải là dạng bình thường. Nếu không, tại sao khi Hàng Lập vừa nghe xong việc đó là các phản ứng đột ngột như vậy? Nhưng tình huống tiếp theo đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vẻ mặt lạnh lùng của Hàng Lập sau khi nhìn trung niên tu sĩ một lúc, liền biến mất, thà âm trở nên ôn hòa. Đường đào hữu không cần phải hoảng sợ. hạt mộ chẳng có ác ý gì, chỉ là nghe người ái mộ năm xưa đột nhiên sắp trở thành vợ người ta, nên trong lòng có chút kích động mà thôi. Nếu đã biết điều đó thì tài hạ tự nhiên phải tham gia đại điện chứ Nghe Hàng Lập nói năng thản nhiên Trùng niên tu sĩ thở phào một hơi Trong miệng liên tiếp hoàn ngân Đám người lôi vàng hạt cũng nhẹ nhõm Dù sao luật phá Việt Quốc bây giờ Giống như một nhà Cho nên không có muốn thêm chuyện gì không hay Sau đó Hàng Lập liền tùy ý Hỏi sơ qua tình hình liên quan đến tông môn của bọn họ Đó đều chẳng phải là việc gì khẩn yếu Cho nên 5 người đều báo cáo rõ ràng Khi nghe đến, việc đại hạng của vị lệnh hồ lọ tổ hoàng phong cốc kia sắp đến, thì Hàng Lập nhíu mày, nhưng sau đó làm như không có việc gì. À, đúng rồi, nằm cùng sự thúc các ngươi, còn có một đường mùi cũng là tu sĩ ỉm Nguyệt Tông, tên là Nam Cung Bình, có đúng hay không? Hàng Lập dường như nhớ tới điều gì, liền tùy miệng hỏi một câu. Nam Cung Bình, vạn bối chưa từng nghe qua, nằm cùng sự thúc từ trước tới nay, chỉ lẽ loay một mình tu luyện, chưa ai nghe qua sự thúc có đường mùi, tiền bối nhớ không nhầm chứ trùng niên tu sĩ sau khi ngẩn ra thì có chút khó hiểu hàng lập nghe xong bỗng nhiên ngây người nhưng sau khi hít sâu một hơi liền lập tức truy hỏi vì nữ tu sĩ nam cung bình này phải là tu sĩ kết đăng kỳ của quý tông mới đúng người có nhớ sót hay không thành âm hàng lập có chút khẩn trương bổn tông nếu có người như vậy thì bạn bối sao lại không biết được bạn bối có thể bảo chứng với tiền bối rằng Trọng Tông, đích sát không có nữ tu nào tên là Nam Cung Bình. Đường Bình Hoa cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa thì thề thốt. Đường Đạo Hưởng nói không sai, ỉm Nguyệt Tông nếu thật sự có một vị nữ tu kết đăng kỳ như vậy, thì chúng tôi đều đã biết, đích sát không có người nào, không biết tiền bối từ nơi đâu nghe được tin tức này. Lôi Vạn Hạc nhìn không được liền đỡ lời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có gì, có lẽ là hàng mộ ta đã nhớ sai. Hàng Lập trong miệng nó như vậy, nhưng trên mặt là hiện lên vẻ cổ quái, lẫn mở mịt. Với tầm cơ của Hàng Lập, thì lúc này hắn đương nhiên biết Nam Cung bình ngày đó không phải là đường mùi của Nam Cung Uyển, mà chính là nàng đã dịch dùng cải trang. Chắc không được ngày đó nàng không ra tay độc ác với hắn, đồng thời thần tình với lời nói trước khi chia tay còn cổ quái. Quãng đường tiếp theo, Hàng Lập dường như đã hoàn toàn mất đi hưng thú nói chuyện, sắc mặt âm trầm, Chỉ điều khiển ngự phong xa bay về phía trước mà thôi. Những người này thấy tâm tình của vị hàng tiền bối không được tốt lắm, nên ai ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nhau. Nhất thời trong ngự phong xa im lặng không một tiếng động. Nửa ngày sau, khi đến một đỉnh núi nhỏ không người, hàng lập liền dừng ngự phong xa. Tài hạ cùng các vị chia tay nhau ở đây. Đời này cách biên giới phong nguyên quốc chỉ khoảng một ngày đường, nên cũng tính là chỗ an toàn. Hàng bộ có sự tình trọng yếu khác, nên sẽ không tiếp tục đưa tiền các vị. Hàng Lập đứng trên ngự phong xa, bình tĩnh mở miệng đuổi người. Bọn người lôi bàn hạt tự nhiên không dám nhiều lời. Sau khi cúi đầu cảm tạ Hàng Lập cứu mạng, thì liền bay ra khỏi ngự phong xa. Hàng Lập một câu cũng không nói, lúc này biến đổi phương hướng, ngự xa phá không bay đi, thân ảnh trong nhai mắt liền biến mất. Lôi Đào hữu, bị hàng tiên bối này năm đó là đệ tử hoàng phong cốc của người sao, còn từng là sự chất của Đào hữu vị tu sĩ thiên khuyết bảo nên kỳ hơi lớn sau khi thấy bóng dáng ngự phong xa biến mất liền không nhìn được mở miệng hỏi đã xác nhận sự tình thêm một lần sao chứ lôi mộ trông giống như người dùng lời lẽ dối gạt để gạt người hay sao lôi vạn hạt nhớ mày không chút bằng lòng hôm nay mặc dù được hàng lộc cứu nhưng vị bạn buổi năm đó lại có tu vi vượt xa chính mình đột nhiên trở thành một vị tiền bối hàng thật giá thật còn phải cẩn thận ứng phó cho dù là ai Thì tâm tình cũng sẽ không được tốt <cười> Lời huynh không nên tức giận Ta chỉ là thấy có chút kỳ quái Nếu lời đạo hữu không phải là giả Thì tuổi của vị hàng tiền bối kia Không khác mấy so với niếp đạo hữu đầy mới đúng Niếp đạo hữu Cho hỏi đạo hữu tu luyện bao nhiêu năm Mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay Vị thu sĩ hỏi tiện của thiên khuyết bảo Không những không phần lòng Mà còn quay đầu hỏi niếp doanh một câu Ta tu luyện đã 200 năm Mới có tu vi kết đăng sơ kỳ Nếp doanh tự hồ, hiểu rõ điều đối phương muốn nói, sắc mặt trở nên đại biến trả lời. Nếu như vậy, thì vị kia chỉ trong vòng 200 năm đã kết thành nguyên anh. Các người biết điều này đại biểu cho điều gì không? Tù sĩ họ tiễn, vuốt vuốt mấy cọng râu lơ thơ dưới cằm, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chẳng lẽ ý của tiện huynh chính là? Trang hán họ thạch của cự kiếm môn không khỏi thất thanh tiếp lời. Không sai, nghề này rất có khả năng tiến vào hóa thần kỳ. Lần gần đây nhất xuất hiện tu sĩ hóa thượng kỳ ở thiên nam chúng ta là sự tình cách đây mấy vạn năm. Tuy không lâu sau, tu sĩ đó liền biến mất khỏi tu tiên giới, nhưng chỉ trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, thì hắn đã hoàn tạo toàn thiên nam vô địch thủ. Chính mà lượng đạo hay Tông môn trung lập đều bị hắn răng dạy, căn bản không ai có thể kháng cự, cho dù đối phương chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ mà thôi. Tu sĩ họ tiễn ngưng trọng nói. Chương 708 Hàng lập đích quyết tâm Lời ấy của tiện huynh hình như có chút phóng đại Vì hàng tiền bối kia tuy chỉ trong một thời gian ngắn đã tu luyện tới trình độ Nguyên Anh kỳ Nhưng có khả năng được phá lên hóa thần kỳ hay không là một sự việc đâu có dễ dàng như vậy Kỳ thật, nếu tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng đủ để cho tôn môn hiện tại sừng bá một phương Điều này mới có chút ít khả năng niếp doanh sau khi ngẫm nghĩ thản nhiên cười nói là Tiện Mỗ đã suy nghĩ quá xa xôi, nhưng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì vị hàng tiền Bối này trong vòng 1000 năm tới đây, cũng đủ để thành một vị đại nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ tình thế của Thiên Nam, mà tiền Bối kia lại có uy nguyên sâu xa bề quý cốc như vậy, nếu có thể lôi kéo gia nhập lục phái, nói không chừng, không cần bao lâu thì chúng ta có thể trở lại việc quốc cũng nên. Trong mắt của tu sĩ họ Tiện lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, "Uy nguyên sâu xa Đạo hữu vừa rồi cũng đã thấy, hàng tiền bối tuy ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Tốc, nhưng hiện tại đã là trưởng lão của Lạc Vân Tông. Vô luận là tôn môn thế lực, hay là thân phận, bụng tốc có cái gì tốt để lôi kéo người ta. Hướng hộ, mọi người cũng rõ ràng, đối phương không có một ý niệm nào muốn quay trở về. Lời vàng hạt im lặng một chút, rồi thở dài nói. Vừa nghe như vậy tất cả những người khác đều á khẩu, không có từ gì để nói. Vị hàng tiền bối kia. Tại sao đối mấy quý cốc lại lạnh lùng như vậy? Dù sao hàng tiền bối cũng xuất thân từ quý cốc cơ mà, chẳng lẽ một chút ý niệm cũng không có? Đại hán cử kiếm môn, có chút không tin hỏi. Tình hình cụ thể, Tài Hạ cũng không biết rõ, nhưng phòng chừng hy vọng không quá cao. Ngược lại, Tài Hạ Hà thấy, hàng tiền bối và 5 cung tiền bối của ỉm Nguyệt Tông từ hồ có giao tình không tệ, nên có thể nhờ 5 cung tiền bối thử khuyên dụng một phen, Cho dù không cách nào lôi kéo gia nhập luật phái, nhưng tạo mối quan hệ tốt chắc là cũng thành công. Lôi vàng Hạc đầu tiên là lắc đầu, sau đó đợi chủ đề, hướng trùng niên tu sĩ của Yển Nguyệt Tông nói. Cái này có thể sao? Vì hàng tiền bối với Nam Cung Sư Thúc, cụ thể có giao tình kiểu gì, thì Tài Hạ phải trở về Tông Nội, hỏi một chút mới biết được. Đường Minh Hoa có chút không tin trả lời. Được rồi, việc lôi kéo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không phải người như chúng ta có thể làm chủ được. Tất cả đều giao cho mấy vị trưởng lão xử lý đi. Chắc ba tháng sau, vị hàng tiền bối kia sẽ xuất hiện tại sông tù Đại Điển. Chúng ta nên nhanh chóng trở về cựu quốc minh. Đây cũng không phải là chỗ an toàn. Lôi vạn hạt đột nhiên nhìn quanh vài lần rồi díu mày đề nghị. Những người khác nghe vậy cũng không ai có tâm tư bàn luận về chủ đề trên. Lúc này năm người hóa thành năm đạo hào quang nhanh chóng bay đi. Tuy lôi vạn hạt ngoài biển nói năng dễ nghe, nhưng trong lòng lại âm thầm phát rậu. Hắn làm thế nào để nói rõ việc này với vị lệnh hồ lão tổ kia đây? Chẳng lẽ trực tiếp bảo một vị đệ tử bị lão bỏ rơi trước kia hôm nay đã trở thành một sự tồn tại không hề thấp kém hơn lão đồng thời vị kia vị biệt năm xưa mà một bụng vẫn tràn đầy bất mạng hay sao? Đây chẳng phải là trực tiếp chỉ trích chính vị sư bá của mình ư? Lôi vạn hạt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vài lần sau đó im lặng nhanh chóng bay trở về. Bởi vì người phong xa thực lực quá bất max, cho nên sau khi hàng lập bay đi một đoạn, cho đến khi không nhìn thấy hình ảnh của đám người lôi bàn hàng, liền Không nhanh không chậm thu nói lại, sau đó chỉ dùng đồn quang bình thường. Hôm nay được nhiên biết được tin tức của Nam Cung Uyển, đồng thời còn là một tin tức xấu, nên hiện tại hắn phải bình tật ngậm ngĩ một phen. Năm đó tuy hắn cùng nàng xuân phong nhất độ và gặp gỡ hai lần, nhưng bởi vì tu vi, thân phận quá khác biệt, nên chỉ xem nhau như người qua đường chẳng có chút tình ý nào đáng nói, nhưng không biết từ bao giờ trong nhận thức của mình, hàng Lập sớm đã xem Nam Cô Uyển là nữ nhân của hắn. Đặc biệt, sau khi hắn trước sau kết thành Kim Đan và Nguyên Anh thì tự nhận mình đủ điều kiện phối xứng với nàng, cho nên trong lòng càng không có một chút nghi hoặc về điều đó. Do đó, mà vừa rồi nghe tin Nam Cô Uyển sắp trở thành đạo hữu song tu của người khác thì hắn thiếu chút nữa thất thố, ra vẻ không biết và trưa mắt nhìn nàng trở thành vợ người khác, hạng lập chẳng cần nghĩ cũng không thể nào buông tha để cho sự tình diễn ra được. đời này nam tử có thể lấy nàng làm vợ chỉ có một và chỉ một mình hắn mà thôi. hướng hồ hạng lập cũng không tin một điểm cảm giác nàng cũng không có đối với mình người đã nhận được cả ngàn vàng của đời người con gái hắn sẽ không để khánh điện 3 tháng sau được diễn ra thuận lợi hiện tại hắn suy nghĩ chính là không nên để ý tới cái gì trực tiếp tới yểm nguyệt tông rồi lăng lén đem nam cung nguyện rời đi, hay là đợi khánh điện chính thức bắt đầu vào 3 tháng sau rồi mới tìm tới cửa. Hai cách này rõ ràng đều có chỗ lợi chỗ hại riêng. Phương pháp đầu tiên tuy dễ dàng thực hiện, nhưng hắn thật sự rất khó đảm bảo rằng nam cung nguyện sẽ không nói một lời nào rồi cùng trốn đi với hắn. Dù sao nàng cùng ở biển Nguyệt Tông đã nhiều năm, nay lại còn là trưởng lão, nên khó có khả năng không hề có chút bàng quan về việc im lặng rời đi. Phương pháp thứ hai. Xuất hiện ngay tại ngày diễn ra khánh điện, rồi chính thức cầu hôn Nam Cung uyển thì phải chịu áp lực rất lớn từ yểm Nguyệt Tông, lục phái, thậm chí có khả năng từ cựu quốc minh, có thể nói là khó khăn trùng trùng. Nhưng chỉ cần có khả năng giải quyết tất cả, thì có thể quang minh chính đại ở chung với Nam Cung uyển mà sau này chẳng phải âu sầu gì. Đương nhiên, còn có thêm một phương pháp đơn giản khác, là trực tiếp khiến cho tên quỷ ly thần kia thần không biết quỷ không hay biến mất trên thế gian. Giờ đó, tự nhiên mọi việc sẽ kết thúc, chẳng còn trở ngại gì. Tuy nhiên, loại phương pháp này cũng nguy hiểm nhất, bởi vì Hoa Ý môn chẳng phải là loại tiểu tông tiểu phái, mà chính là một trong hai đại tông phái lớn nhất của cửu quốc minh. Trong tông nội có đến 4 năm bị Trường lão Nguyên Anh kỳ, thực lực vượt xa so với Lạc Vân tông. Vị Ngụy Ly thần kia nếu ở lì trong tông nội, thủy chung không ra ngoài thì cho dù hắn có bộn sự lớn tầm trời, cũng không cách nào thần bất tri quỷ bất giác giết chết đối phương. mà nếu thành công thì một khi đã để lộ thân phận, cho dù mình có thân phận trường lão lặc vân tông cũng chỉ sợ kham không được. hắn lập một mặt từ từ tiến tới, một mặt suy ngẫm tìm kiếm đối sách, cuối cùng để chắc ăn, hắn quyết định theo một phương pháp điều hòa từ tất cả những phương pháp trên. hắn trước tiên sẽ đến Y nguyệt tông gặp nam Công Nguyện để hỏi rõ ràng tâm ý của nàng. Nếu nặng bằng khoan do dự, hoặc là các nội khổ tâm khác không nguyện ý đi theo hắn, thì hắn sẽ đi hoa ý môn một chuyến trước khi diễn ra khánh điện, để xem xem có cơ hội hạ sát tên quỷ ly thần kia hay không, hoàn toàn loại bỏ hậu hoàng hay không. Nếu không có cơ hội xuất thủ, thì hắn chỉ có thể tại ngày cử hành xong tu đại điện, quang bình chính đại, cầu hôn với Nam Cung uyển mà thôi. Mà kệ kết quả như thế nào, Nam Cung uyển có đồng ý hay không, thì hắn đều phải ép buộc nàng theo. Hắn đời này rất ít khi chân chính lụy tình Hắn luôn luôn lấy lý trí Đặt trên tình cảm Nhân lần này trong thâm tâm của mình Hàng Lập như thế nào cũng sẽ không dân nam cung nguyện cho người khác Với thần thông hiện tại của Hàng Lập Chỉ cần không gặp phải sự cản trở của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Chắc chắn sẽ không có ai Có thể giữ chân được hắn Sau khi đã sắp xếp xong Tinh thần Hàng Lập dâng cao Sau khi xác định rõ phương hướng Hắn liền nhanh chóng tăng tốc Trầm nhái mắt phá không bay đi Lục phái Việt Quốc năm đó bại lui, sau khi tham gia vào cựu quốc Minh thì trú chân tại Bắc Lương Quốc. Tổng môn tu sĩ Bắc Lương Quốc rất thừa thớt bởi vì tài nguyên dành cho tu luyện ở vào loại đội sổ. Lục phái thân là tổng môn mới gia nhập nên cũng chẳng có lựa chọn nào. Đồng thời sau này dự bà Minh tranh ám đấu với một ít tông môn nên trong vòng 100 năm mới có thể bằng chính thực lực của mình miễn cưỡng bán rễ. Đương nhiên, Linh Sơn lên mạch. Mọi quan liên thạch cùng với thành thế đều không thể nào so sánh với độc chiếm việt quốc được. Nhưng hôm nay lục phái đã trải qua những năm tháng gian khổ, nên cũng khôi phục được một phần nguyên khí. Lời nói tại cửu quốc minh cũng có trọng lượng không nhỏ. Ỷ Nguyệt Tông là tôn môn cường đại nhất trong lục phái, tự nhiên chiếm được một chỗ có linh khí không tệ. Linh Lương Sơn nằm ở phía tây của Bắc Lương quốc, tu sĩ Ỷ Nguyệt Tông bao quanh gò núi này, thì pháp xây dựng vô số các loại lầu cát điện đường. Bố trí tầng loại đại trận cấm chế. đề này chính là tân sơn môn của Yển Nguyệt Tông, linh lung sơn, đại khái chia làm 3 tầng. Ở dưới chân núi là nơi tu luyện của các đệ tử cấp thấp. Từ chân núi đến lưng chừng núi chỉ có tu sĩ trên trúc cơ mới có tư cách tiến vào. Tầng trên cùng của lưng chừng núi tự nhiên chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có khả năng cư trú. Tu sĩ trúc cơ kỳ trong con mắt của tu sĩ kết đan kỳ chẳng đáng để nhắc tới. Nhưng trong con mắt của tu sĩ mới nhập môn chưa lâu và vẫn còn dầm chân tại mức luyện khí kỳ thì là trụ cột của tôn phái là một tồn tại đầy ngưỡng mộ. Mà các quản sự lớn nhỏ trong nghiệp Nguyệt Tông đều do những tu sĩ khôn khéo đã trúc cơ thành công đảm nhiệm. Nhưng viện khôn, một quản sự phụ trách thu mua một ít thực phẩm thế tục lại là một ngoại lệ. Bởi vì người này là quản sự duy nhất trong nghiệp Nguyệt Tông có tu vi luyện khí kỳ. nguyên nhân sầu xa ở phía bắc của Bắc Lương Quốc Có một gia tộc tu tiên trung đẳng kỳ cựu. Gia tộc này là một gia tộc hoàng nghiên, việc luật phái gia nhập Bắc Lương Quốc và đã trợ giúp không ít cho luật phái, đặc biệt là Yểm Nguyệt Tông đặt chân ở nơi đây. Cho nên, để tưởng thưởng và bồi thường, Yểm Nguyệt Tông đã hứa hẹn đem một chức vụ quản sự không quá trọng yếu trong tông môn giao cho một đệ tử Viên gia đảm nhiệm. Mà vị Viên Khôn này là cháu ruột của một vị gia chủ Viên gia, tuy không có tiền đồ về mặt tu luyện Nhờ nhờ gia chủ viện gia tự mình ra mặt cầu tình, cao thần Yển Nguyệt tông mới miệng cưỡng để cho hắn đảm nhiệm chức vụ quản sự. Cũng may, hắn tù vi tuy vi tùy yếu, nhưng đối với việc quản sự, sự việc thuộc về thế tục thì rất giỏi, xử lý gọn gàng ngăn nắp, không bao giờ để sót nên cũng từ từ ngồi chắc trên cây ghế đó. Tuy nhiên, tại tu tiên giới, nơi mọi thứ đều lấy tu vi để mà nói chuyện thì các đệ tử cấp thấp tự nhiên cũng chẳng cung kính với hắn bao nhiêu. Nhưng quản sự trúc cơ kỳ khác thì càng khinh miệt hắn. Tuy nhiên, bị biên đại quan sự này chẳng hề để ý cáo mượn oai hùng thì cáo mượn oai hùng, cúi đầu vân già thì cúi đầu già vân. nên cũng tiêu diêu từ tài ở yểm nguyệt tông. ngày hôm nay, viên khôn xuất hiện trong một thành nhỏ gần với linh lung sơn nhất. hắn mang theo hai vị đệ tử yểm nguyệt tông có tuổi vị kém hơn một bậc. như những lần trước, để ghé qua vài gian hàng hóa, thu mua một ít vật phẩm thường ngày. hắn không có chú ý tới. Chính là sau khi mình đạo qua hai ba giang hàng, liền có một tiêu thần thức cường đại, như có như không, từ một tiểu lâu gần đó xuất ra. Sau khi xem xét qua mấy lượt phục sức của quản sự yểm Người Tông, liền lặng lẽ dính chặt trên thân hắn, chầm chú quan sát một gã, chỉ mới có tù vi khơi khơi luyện khí kỳ.